Tiện ngôn tình. Hôn trộm 55 lần, tập 18, chương 293. Nhìn cho rõ tôi là ai, phần 3. Kiều An Hảo nghe âm thanh mở cửa xe, cơ thể khẽ co lại, chân trư 1 giây mới chậm rãi nâng mí mắt lên, nhìn qua kính chiếu hậu ngoài xe thấy bóng lưng của Lục Cẩn Niên, mới nhớ mình tại biệt thự ở Cẩm Tú Viên đã chuẩn bị bất ngờ cho anh, cánh môi giật giật nhưng không thể nói dù chỉ là một chữ. Lục Cần Nhiên đứng bên cạnh cửa xe, ánh mắt nhìn chằm chằm một cây liễu rủ bên bờ sông, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, tay bùng lên, cửa xe phịch một tiếng đóng mạnh lại, sau đó liền bỏ đi. Đột nhiên Trong xe trở nên vô cùng yên tĩnh, Kiều An hảo ngồi trong xe không hề nhúc nhích, một lúc lâu sau, cô mới mở to mắt nhìn ra bên ngoài, ngồi ngay ngắn, sắc thái nhợt nhạt sửa sang quần áo lộn xộn của bản thân lại một chút, sau đó, cột những sợi tóc lung tung ở phía sau đầu, đổi chỗ ngồi đến ghế lái, khởi động xe trên đường chạy thẳng về biệt thự Cẩm Tú Viên. Lục Cẩn Nhiên bắt một chiếc taxi trực tiếp về truyền thông Hoàn Ảnh. Lục Cẩn Nhiên thanh toán tiền xe, đi vào công ty. Thấy người đi vào, lắc đầu vừa nhìn thấy Lục Cẩn Nhiên lập tức lật lấy lại tinh thần. "Lục tổng." Lục Cẩn Nhiên không nói gì với bảo vệ, tiếp tục bước chân đi về phía thang máy. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm cất gọi nhà phục ung yên tĩnh. Lục Cẩn Niên từ trong thang máy đi ra, trực tiếp đi lên phòng làm việc của mình. Kết quả khi đi ngang qua phòng làm việc của Tống Tương Tư, thấy cửa phòng mở, bên trong đèn còn đang sáng, có âm thanh rất nhỏ truyền tới. Lục Cẩn Niên nhíu mày, dừng bước chân, đứng trong chốc lát, mơ hồ nghe rõ, Tống Tương Tư đẻ thất tiếng nói từ hát lên khúc ca chúc mừng sinh nhật. Lục Cẩn Niên do dự một chút mới giơ tay lên gõ cửa. Âm thanh ở bên trong yên tĩnh. Khoảng 3 giây truyền đến giọng điệu trấn tĩnh trước sau như một của Tống Tương Tư. "Ai đó?" Lục Cẩn Niên không trả lời, nhưng trên tay hơi dùng sức, cửa phòng bị anh đẩy ra. Trong căn phòng rộng lớn của Tống Tương Tư, chỉ có một mình cô mặc một chiếc váy tư tầm màu trắng. Ánh đèn chiếu xuống biểu hiện ra hào quang chói mắt. Cô lười biếng ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà đặt một chiếc bánh sinh nhật hai tầng. Ngọn nến ở trên bánh đã được thổi tắt. Bên cạnh có một chai rượu tây và một ly thủy tinh chân cao. Chắc hẳn là cô đã uống rất nhiều, hai mắt mông lung, nhìn thấy Lục Cẩn Điên đang đứng ở cửa, đôi môi đỏ mọng tinh xảo hơi gợi lên, nở ra một nụ cười hào phóng, sáng lạ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 Bẻ tươi cười trên mặt Tống Tương Tư càng trở nên kinh diễm, hai ngón tay tao nhã cầm ly rượu lên, mở miệng nói, "Không phải tôi, là của một người bạn." Nói xong, Tống Tương Tư lấy ra một chiếc ly chân dài khác từ dưới bàn trà, cười cười về phía Lục Cẩn Niên, "Muốn uống một chút hay không?" Chương 294: Nhìn cho rõ, tôi là ai. Phan Bổ. Lục Cẩn Niên cầm lấy cái ly để cao, nhìn lướt qua Tống Tương Tư, im lặng một lúc rồi ngồi lên ghế sofa đơn. Tống Tương Tư nhìn thấy Lục Cẩn Niên hành động như vậy, biết là anh đã đồng ý, sau đó liền rót cho anh một ly rượu, đẩy lại trước mặt anh. Tiếp theo lại tự rót cho mình một ly, giơ lên chạm ly cùng Lục Cẩn Niên rồi một hơi uống cạn. Lục Cẩn Niên bưng ly rượu lên, tư thế điệu bộ đẹp mắt, uống một ngụm. Ngược lại không có ý muốn nói chuyện gì với Tống Tường Tư cả. Tống Tường Tư sớm đã quen với bộ dáng trầm lặng như thế của Lục Cẩn Niên, coi như không thấy gì, tự uống một mình. Tửu lượng của cô rất tốt, uống liên tiếp 4-5 chén vẫn không có chuyện gì, nghiêng đầu nhìn Lục Cẩn Niên một thân mặc quần áo dày da chỉnh tề giống như đi tham gia một bữa tiệc nào đó. Sau đó làm như lơ đãng hỏi một câu: "Buổi tối đi dự tiệc à?" Ừ, Lục Cẩn Nghiên mập mờ nói không rõ, rồi uống một hớp rượu. Thật ra Tống Tường Tư đã biết Lục Cẩn Nghiên đi tham dự bữa tiệc sinh nhật của anh ấy. Dù sao, Lục Cẩn Nghiên cũng là em trai của anh ấy. Cô rất muốn mở miệng hỏi một câu: "Người kia sống tốt hay không?" nhưng lời tử bên miệng lại không hề biết nên hỏi như thế nào. Cuối cùng chỉ nhếch môi cười khanh khách hai tiếng, rồi cầm lấy chai rượu đỏ bắt đầu rót vào ly cho mình. Rót được non nửa, chai rượu đã hết. Tùng Tưng từ nhíu nhíu mày, cầm chai rượu tùy tiện ném xuống đất, bưng ly rượu lên, cuối cùng uống hết không còn một giọt, sau đó lung la lung lay đứng lên đi vào toilet và một lúc rồi đi ra, lớp phấn dày trang điểm trên mặt của cô đã bị rửa đi, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn sạch sẽ. Có thể là vì nước lạnh ngấm vào mặt, tâm tư tỉnh táo hơn nhiều. Hai mắt nhìn chăm chăm Lục Cẩn Nhiên đang ngồi trên sofa uống rượu, sau đó đi tới, đi xung quanh anh một vòng, cúi đầu, ghé sát vào bờ vai anh như cún con, rồi ngửi ngửi. Lục Cẩn Nhiên nhíu nhíu mi tâm, chợt đứng lên đẩy tấm thương tư bên người mình ra. Tống Tường Tư cuống khuyết lùi về phía sau mấy bước, nhất thời đứng không vững, liền ngã ngồi trên ghế sofa. Sau đó nằm ngửa trên sofa, Lục Cẩn Ninh đứng nhìn từ trên cao xuống, vẻ mặt trêu đùa nói: "Lúc anh đấy, trên người anh có mùi vị không bình thường. Có phải là tối nay đã xảy ra có chút gì đó với phụ nữ rồi phải không?" Nói xong, rồi dãy dụa từ trên sofa mà ngồi dậy, Cớt nhà nhìn Lục Cẩn Niên cười thần bí hỏi, "Có phải là cô Kiều An hảo anh ngủ với cô ấy à?" Nét mặt của Lục Cẩn Niên trong nháy mắt trở nên rất lạnh, anh mấp máy môi không nói tiếng nào, xoay người đi về phía phòng làm việc bên ngoài của Tống Tương Tư. Tống Tương Tư chật chực hai tiếng, dẫm chân đuổi theo kịp, "Lại thẹn quá, phóa giận rồi hả?" Chẳng lẽ là cô ấy ngủ với anh? Sắc mặt Lục Cẩn Nhiên càng thêm lạnh, anh đột nhiên dừng bước, xoay người, nhìn chằm chằm Tống Tường Tư, lạnh lùng nói một câu, câm miệng. Sau đó hình như là vô cùng buồn bực, thò tay lấy điếu thuốc từ trong túi ra châm, hút một hơi sâu. Tống Tường Tư thấy tốt hơn, không chế giễu Lục Cẩn Nhiên nữa, mà vươn tay cũng rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá của anh nà ngớn đốt. Ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy có chút quyến rũ đưa tới bên miệng, hít một hơi. Trong nháy mắt, mùi vị nicotine tràn ngập khắp phổi lục ngũ tạng của cô. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi hoảng hốt, ngẫm nghĩ kỹ, hình như đã nhiều năm trôi qua cô không hút thuốc rồi. Chương 295. Nhìn cho rõ tôi là ai phần 5. Đại khái đã là chuyện của 78 năm trước, lúc đó cô bất quá chỉ mới học hút thuốc, sau đó cũng không lâu lắm lại bị người kia cưỡng chế mà cấm hút thuốc. Thật ra thì cô hy vọng cỡ nào và lúc này khi mình hút thuốc, người kia sẽ xuất hiện bên người cô, hung thần ác sát cướp điu thuốc từ cô, tức giận đàng đàng chắc mánh cô một trận nhưng cuối cùng cũng chỉ là hy vọng của cô mà thôi. Từ đó về sau, dù người đó có ở đây cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. <cười> Tống Từng Tư từ nghĩ tới đây, không nhịn được lắc đầu một cái, ép buộc mình không nên suy nghĩ đến chuyện, vốn nên giúp sức quên đi kia. Rồi lại dùng sức hít một hơi thuốc thật sâu, phun ra một vòng tròn đẹp đẽ xuyên qua khói mù lượn lờ. Cô nhìn thấy Lục Cẩn Nhiên đứng ở bên người Lông mày cùng lòng Tống Tương Tư rung động, gõ gõ cho Tàn Thuốc, giọng khan khan hỏi: "Sao vậy? Tâm tình không tốt à?" Sau đó, Tống Tương Tư lại không chút lưu tình, tiết lộ sự thật. "Bởi vì muốn tốt cho cô Kiều An Hảo sao?" "Đúng vậy, có lẽ là bởi vì muốn Kiều An Hảo." Chẳng bao lâu sau, tại sao lúc mình khổ sở, mình tổn thương, mình không sung sướng đều cùng ba chữ kiểu an hảo này dính líu không rõ. Bộ hạng Lục Cẩn Nghiên như bị chặn lại, có chút không muốn nói chuyện, liền dùng sức hút một hơi thuốc, sau đó thở chuyển đề tài. Người bạn cô nhớ tới hôm nay là người trong mộng của cô sao? Tống Tương Tư giống như đang nghe được chuyện gì buồn cười, trong lúc bất chợt liền nở một nụ cười thanh thúy, cười đến nước mắt cũng chảy ra ngoài, sau đó nhìn Lục Cẩn Nghiên nghiêm túc nói, là người đã chết. Trong lòng của cô có một ngôi mộ chôn cất một người đã chết. Một người trông như tự nhiên vô tình, có lẽ đáy lòng cũng sẽ cất giấu một chuyện xưa vô cùng đáng thương. Người đàn ông không thể so chuyện bắt quái với phụ nữ, vì thế Lục Cẩn nên im lặng không nói gì nữa. Tống Tường Tư cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy im lặng mà hút thuốc một điếu rồi lại một điếu, lúc đã hút tới không biết là điếu thứ mấy, trong lúc bất chợt, Tống Tường Từ Tư dùng một giọng rất thấp mờ miệng. Thật ra thì Xicandan mấy năm trước của tôi là thật, xuất thân của tôi thật sự là gái. Lục Cẩn Niên sững sốt một chút, mới nhớ tới lúc Tống Tường Từ Tư mới bắt đầu bước lên thảm đỏ, có một phóng viên đã nói cô là tên đứng đầu bảng ở một hộp đêm ở Bắc Kinh. Bất quá, Tống Tưng Tư thời sinh diễn xuất rất tốt, con đường diễn xuất ngày càng lên cao, đến cuối cùng những thứ rèm pha kia đã bị ánh hào quang chói lọi che giấu đi. Tống Tưng Tư đưa mặt tới trước mặt Lục Cẩn Nhiên, giống như là chuyện gì đó không muốn để người khác biết, tiếp tục nhỏ giọng mở miệng nói: "Bất quá, tôi chỉ từng bán cho một người." rươi nhất năm vạn đồng. Vừa nói, Tống Thư Tư vừa giơ tay lên với Lục Cẩn Niên, khoe tay múa chân, giơ ra tới khi đưa ra được năm ngón tay, tựa như tự giễu cợt, cười khẽ nói: "Bán 7 năm cũng không được bao nhiêu tiền, có phải không?" Tống Thư Tư nói xong, liền giật điếu thuốc trong tay, trong nháy mắt phảng phất như người không có chuyện gì, nhún vai một cái. Thời gian không còn sớm nữa. Tôi phải về nhà Lục ảnh đế Bye bye Sau đó không chờ Lục Cần Niên có phản ứng Trực tiếp xoay người Mang giày cao gót rời đi Tống Tương Tư vừa rời đi Trong phòng yên lặng như tờ Lục Cần Niên đứng tại chỗ không động Cho đến khi tiếng chuông nửa đêm Từ đằng xa truyền đến Anh mới đi đến cửa sổ Nhìn ngọn đèn yếu ớt bên ngoài Đã biết sinh nhật của một năm Đã kết thúc Tầm mắt của anh nhìn chằm chằm về phương xa, dần dần có chút mơ hồ, xuyên qua bóng đêm mê ly của thành phố, anh phảng phất như thấy được năm năm trước, anh vĩnh viễn cũng không quên được đêm hôm đó. Chương 296: Nhìn cho rõ tôi là ai, phần 6. Đó là khi Kiều An Hạo đi Hàn Châu, một buổi tối khi ở cùng với anh 2 tháng chính là một đêm kia, khi quan hệ của bản thân anh, bạn nguyên của anh và cô tiến gần hơn, lại càng lúc càng xa, đến cuối cùng dường như cũng không còn có thể trở lại như cũ nữa. Cho đến hôm nay, chuyện trải qua đến 5 năm, giấc mơ đêm qua vẫn là lúc mỗi lần anh nhớ tới một đêm kia đều đau lòng mà tỉnh lại từ trong mộng. Một đêm đó là đêm liên hoan chào giải mỗi năm một lần của ngành điện ảnh. Một đêm kia, nhờ vào hồng biến đại giang nam bắc, anh đã đạt được danh hiệu nam nhị hào xuất sắc nhất. Một đêm kia là thời điểm huy hoàng trong sự nghiệp của anh, một đêm kia cũng là sinh nhật 21 tuổi của Kiều An Hạo. Sinh nhật những năm qua của Kiều An Hạo, mặc kệ nhiều việc như thế nào, anh đều sẽ từ Bắc Kinh chúc mừng sinh nhật cô nếu anh có thể lựa chọn. Một năm kia, kỳ thật anh cũng muốn đến bắc kinh để chúc mừng sinh nhật của cô. Đúng là anh phải đi thượng hải để tham dự lễ trao giải của ngành điện ảnh bởi vì điều này có quan hệ trực tiếp đến sự nghiệp diễn xuất tương lai của anh. Nếu một đêm kia anh thật sự lấy được phần thưởng nam nhị hào, sự nghiệp của anh từ nay về sau đã thành công. Phần đầu 4 năm ròng rã, anh bất quá chính là vì ngày này, vì muốn bản thân mình có được năng lực thật tốt có thể cho cô những thứ tốt nhất trên thế giới. Cho nên, sau khi anh cần nhắc, cuối cùng là vấn đến Thượng Hải. Tuy nhiên, trước khi lên phi cơ, anh đã sắp xếp trợ lý của mình, cố ý đưa hai phần quà sinh nhật cho Kiều An Hạo, một phần là bánh sinh nhật có đính thiên nga đen mà sinh nhật hàng năm cô đều thích, một phần là bó hoa tươi, anh nhờ người chuyển từ Pháp đến vào buổi sáng, trên hoa kèm một tấm thiệp Trên tấm thiệp có một câu anh tự tay viết: Có cần niên của em mới an hảo. Kỳ thật lúc đầu, một đêm kia anh thật sự rất vui vẻ bởi vì giải thưởng Nam nghệ hào vàng của ngành điện ảnh đã rơi lên đầu của anh. Anh dưới muôn vàn ánh mắt chú ý, nhận chiếc cúp thủy tinh kia đối mặt với truyền thông cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt của đồng nghiệp, trong nháy mắt đó anh vừa kích động cũng vừa cảm động. Lễ trao giải điện ảnh vàng kết thúc vào 8 giờ tối, còn cách 4 giờ trước khi sinh nhật của Kiều An Hảo trôi qua, anh không tham dự bữa tiệc. Tiếp theo, đêm đó liền ôm theo cúp, một thân lễ phục cũng chưa thay, trực tiếp lên máy bay trở về Bắc Kinh. Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế đã là 10 giờ rưỡi. Bởi vì anh vội vàng cho kịp, cũng không thông báo trước cho trợ lý của mình đích thân tới Bắc Kinh. Vì thế khi xuống máy bay Anh vì nắm chặt thời gian, trực tiếp bắt một chiếc taxi đi đến nhà cũ của nhà họ Kiều. Lúc xe taxi đến đường cao tốc chạy khỏi sân bay, Bắc Kinh đột nhiên nổi lên một cơn mưa mù mịt. Anh ngồi trên ghế sau xe, nhìn cửa kính xe bị hạt mưa làm mờ, nghĩ đến lần đầu tiên mình cùng Kiều An Hạo tiếp xúc gần gũi cũng là một ngày mưa, tâm tình không biết tại sao trở nên có chút êm ái lại vẫn mang theo vài phần khẩn trương không nói lên lời. Anh suy nghĩ đến việc thổ lộ với Kiều An Hạo, nhịp tim liền bắt đầu gia tăng tốc độ, thậm chí lòng bàn tay cầm cúp đều đã phủ kín mồ hôi. Đến 11 giờ 5 phút, xe vững vàng dừng trước cửa nhà cũ của nhà họ Kiều, anh trả tiền xuống xe. Tức suy nghĩ của Kiều An Hạo hẳn là đã kết thúc, trong sân nhà họ Kiều cực kỳ yên tĩnh chỉ có cửa lớn mở rộng, bảo vệ cửa không biết là đã đi đâu. Anh đợi sau khi xe vắc xin rời khỏi, hít sâu một hơi, sau đó mới, mới nhanh chóng đi về cửa nhà, vừa đi vừa sắp xếp lại lời nói trong lòng, chẳng qua còn chưa đến cửa nhà họ Kiều, bước chân liền ngừng lại, tầm mắt rơi vào trên thùng rác ở một bên. Chương 297. Nhìn cho rõ, tôi là ai? thật bài. Hẳn là người làm trong nhà họ Kiều đã quét dọn qua, trong thùng rác rất nhiều các loại hộp quà, vỏ chai rượu cùng xác lá cây. Trong đống rác rời ấy, tầm mắt bén nhọn của anh nhìn thẳng vào một chỗ, một bó hoa tươi cùng cái hộp bánh ngọt đóng gói thiên nga đen chưa từng được mở, chắc là bị ném đi. Xuyên thấu qua lớp trong suốt trên chiếc hộp đựng bánh ngọt, có thể thấy bánh ngọt bên trong đã bị biến dạng, mà buổi sáng Anh nhận được là một bó hoa tươi kiểu diễm ướt át, bông hoa rời rụng đầy đất, có một vài bông hoa đã bị giẫm nát, thiệp vàng in bằng sợi tổng hợp đã bị xé thành hai nửa, tùy ý ném vào những bông hoa hỗn độn. Trong nháy mắt, anh giống như là người bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ, động cũng không động một chút, đáy lòng vui sướng cùng ảo tưởng tốt đẹp liền lập tức bị đánh tan thành mây khói. Thay vào đó, giống như bị người hung hăng tát một bạt tai vang dội ở trên mặt. Anh đứng yên một hồi lâu mới cất bước đi lên, ngồi xổm xuống, nhặt lên bó hoa kia. Xét thực, bó hoa kia đối với kiểu an hảo mà nói không đáng giá bao nhiêu, đối với anh hiện tại mà nói cũng không đáng là bao, nhưng là đối với anh lúc đó mà nói là thủ lao của anh đóng một bộ phim. Mưa bụi mịt mù dần dần lớn, Anh muốn sửa sang lại bó hoa này thật tốt, giống như là anh có thể đem tầm bị rơi rải rác trở lại như cũ. Nhưng vô dụng, bó hoa kiểu diễm này rơi rất tàn nhẫn, bị dẫm đến tà tơi. Ngón tay của anh vừa bụp đụng vào, bông hoa liền rơi lả tả xuống đất. Cuối cùng, trong tay anh chỉ còn lại một bó thân cây trụi trội lột. Đầu ngón tay anh cũng không biết bản thân đang ngồi ở nơi đó, run run một hồi mới nhặt lên thiệp vàng bị xé làm hai nửa, gắn lại cùng một chỗ. Anh viết một câu: Lục Cẩn Nghiên có em mới an hảo. Nên có thể nhìn thấy rõ ràng, bởi vì mưa cọ rửa, nét chữ đã có chút nhòa đi. Anh cũng không biết bản thân ngồi ở nơi đó ngây ngốc bao lâu, trong lúc nhất thời, phía sau truyền đến tiếng xe Ngay sau đó xe bị mở, tiếng bước chân vang lên, cuối cùng liền đứng cạnh anh. Ngại quá, cuối giày rồi. Anh thu lại cảm xúc, thong thả đứng lên, trong tay vẫn cầm lấy bó hoa chỉ còn lại thân cành kia, anh xoay người nhìn, người đến là quản gia nhà họ Hứa. Quản gia cũng chẳng chờ anh mở miệng, liền chỉ chỉ phía sau xe nói: "Phiền ngài theo tôi đến một nơi, phu nhân muốn gặp ngài." Anh tất nhiên biết phu nhân trong miệng quản gia đó là Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ từ trước đến nay luôn chán ghét anh đến chết, tìm anh cũng chẳng có chuyện gì tốt. Anh đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Quản gia kia cũng không gấp, sau đó còn nói một câu. Chuyện liên quan đến cô An Hảo, muốn nói cho ngài. Cô An Hảo, những chữ này giống như là một chỗ yếu mạnh mẽ bóp chặt sinh mạng của anh. Anh rũ mắt xuống, liền bước lên xe. Quản gia lái xe đưa anh đến một khu tư nhân, nhưng là dẫn anh đi nhưng cũng luôn theo dõi động tĩnh của anh. Dẫn đến một phòng không có người, chỉ có một mình Hàn Như Sơ. Bà ta ăn mặc lộng lẫy, trước mặt cái ghế lô là một màn hình lớn. Anh Chicken liếc mắt một cái, liền nhận ra những người bên trong màn hình là Hứa Gia Mộc, Kiều An Hạo, Kiều An Hạ, Triệu Minh, còn có một ít bạn bè mà anh đã biết qua. Quản gia chờ anh đi vào, sau đó liền đóng cửa. Nhìn thấy trong phòng chỉ có hai người, anh cùng Hàn Như Sơ, anh cũng không mở miệng chào hỏi Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ cũng không để ý, tao nhã kiêu ngạo cười cười, nhìn cũng không nhìn ra anh một cái trực tiếp ném ra một câu. Cậu thích Kiều Kiều à? Câu nói của bà ta như một lời khẳng định, ngay cả một chút nghi ngờ cũng không có. Chương 298: Nhìn cho rõ tôi là ai, phần 8. Lục Canh Nhiên không lên tiếng, Hàn Như Sơ cũng không có hứng thú nghe anh nói, đưa mắt nhìn màn hình lớn trước mặt, rất ung dung tiếp tục mở miệng nhưng mỗi câu nói đều sắc nhọn như dao. Chẳng qua, tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi. Có thể cậu không biết, chư nhà họ Hứa và nhà họ Kiều đã sớm có hôn ước từ trước. Nói vậy, có thể cậu chưa rõ, tôi sẽ nói đơn giản một chút. Hứa Gia Mộc và Kiều Kiều, hai đứa nó có hôn ước, nói cách khác, Kiều Kiều là hôn thê của Gia Mộc, tương lai sẽ gả cho Gia Mộc. Hơn nữa Tôi nghĩ có chuyện cậu cũng không rõ, đó là bây giờ Kiều Kiều và Gia Mộc đang yêu nhau. Và lại, cậu là một đứa con riêng, làm sao có thể yêu được Kiều Kiều? Cậu đừng quên, Kiều Kiều là con gái nhà Kiều thị, dù cha mẹ của con bé qua đời, bây giờ cũng chỉ là một cô nhi, cũng không thay đổi được chuyện nó là thiên kim danh môn, nó có tài sản và cổ phần của Kiều thị. Cả đời này cậu cũng không chiếm được mà tôi cũng nhắc cậu nhớ, gia mộc nhà chúng tôi người nối nghiệp trong tương lai nhà họ hứa với tiểu kiều, đó là trai tài gái sắc ông trời tác hợp. Lúc Hàn Như Sơ nói đến đây, lúc Cẩn Niên nhìn màn hình lớn trước mặt, cảnh Kiều An Hảo đang song ca cùng Hứa Gia Mộc một bản tình ca. Màn ảnh lớn không tiếng động, anh không nghe được tiếng bọn họ hát, nhưng thấy hai người bọn họ song vai đứng chung một chỗ. Như lời Hàn Như Sơ nói, một cặp trai tài gái sắc được ông trời tác hợp. Tuổi này tôi tìm cậu, nói cho cậu nhiều như vậy là để cho cậu biết không nên mơ mộng hão huyền với Kiều Kiều. Tôi nghĩ mẹ cậu cũng nói với cậu, làm người là phải biết ơn nghĩa, cậu đừng quên, cậu còn sống được đến bây giờ là con trai gia mộc của tôi hiến tủy cứu mạng cậu. Nếu không có con trai tôi, cậu đã sớm chết rồi. Chẳng lẽ cậu lại trả ơn cho ân nhân cưỡng mạng của mình bằng cách đoạt người nó yêu sao?" <cười> Hàn Như Sơ nói liên tục một hơi, có vẻ đã hết ý, trực tiếp quay người ra khỏi phòng giám sát. Lúc bà tới cửa, bà sực nhớ tới điều gì, dừng bước, chậm rãi quay đầu, nhìn ánh mắt của anh mang theo vẻ chán ghét và khinh bỉ. Những năm này gia mục đối với cậu như thế nào, trong lòng cậu biết rõ hy vọng cậu không nối gót nó như mẹ cậu trở thành kẻ thứ ba. Lời Hàn Như Sơ vừa dứt, xoay người tránh ra, chỉ để lại tiếng giày cao gót lanh lảnh càng lúc càng vang xa. Lúc Cẩm Nghiên không nhớ anh đã rời khỏi buổi tiệc liên hoan thế nào, đến khi tỉnh táo thì đã đứng dưới cơn mưa to như một kẻ lốc, trong tay còn đang nắm bó hoa bị vứt bỏ và tấm thiệp bị xé đôi. Sau đó anh đã nhìn thấy Kiều An hảo và Hứa Gia Mộc đi ra. Dường như Kiều An hảo uống rượu say, Hứa Gia Mộc cõng cô trên lưng. Anh đứng ở rất xa dưới mưa, nhìn bóng lưng bọn họ, nghĩ lại tại sao Kiều An hảo lại thi vào lớp chọn, tại sao Kiều An hảo muốn đi Hàn Châu lại ở Bắc Kinh thì ra cô cũng vì Hứa Gia Mộc mà ở lại. Đến đó, anh đứng dầm mưa thật lâu, đầu óc trống rỗng. Ngày hôm sau phát sốt, tự nhốt mình trong biệt thự Nghi Sơn, hôn mê suốt 7 ngày 7 đêm mới tỉnh. Chương 299. Nhìn cho rõ tôi là ai phần 9. Di động có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, hầu hết đều là bên truyền thông, trong đó có một tin nhắn chúc mừng của Kiều An Hạ. Xin chúc mừng anh đã nhận được giải thưởng cup vàng do liên hoan phim xuất sắc. Anh nhìn tin nhắn, theo phản xạ muốn trả lời, nhưng vừa đánh chữ cảm ơn thì hoạt cảnh đêm sinh nhật của cô ùa về. Ngón tay khựng lại, đống tranh tư tưởng hồi lâu, anh đành xóa đi dòng chữ rồi đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn thành phố dưới ánh mắt trời rực rỡ, nhưng nội tâm của anh lại mờ mịt âm u. Thật ra, so với những lời mắng nhiếc của Hàn Như Sơ thì hành động vứt bó hoa tươi và chiếc bánh đa tô mà anh đã dày công chuẩn bị thì có sức tổn thương nặng hơn. Cho đến nay, anh chỉ luôn nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn, đạt đủ điều kiện có thể yêu cô, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới trường hợp cô không hề yêu mình. Sau 3 lần Kiều An Hạo đến Hàng Châu cũng hẹn anh đi ăn Nếu là trước kia thì những tin nhắn hẹn của cô như tin vui từ đâu bất thình lình rơi đến anh, nhưng lúc ấy, bây giờ lại là nỗi đau dày vò tâm can. Mối tình đơn phương thời trẻ thật đầy nhiệt huyết bị bóp chết như thế, anh tự nói với mình rằng hãy quên nó đi, nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ. Thậm chí đã có một lần sau khi quay phim xong, Trên đường trở về khách sạn nghỉ ngơi, vô tình thấy một cô gái ăn mặc giống hệt Kiều An Hảo, anh đứng lặng nhìn hồi lâu, mãi đến khi trợ lý liên tục gọi nhiều lần, anh mới hoàn hồn, để cho tinh thần trở nên xa sút. 2 tháng sau khi tốt nghiệp đại học, anh đi công tác ở Bắc Kinh, thế nhưng không hẹn mà gặp hướng gia mộc. Có thời gian dỗi, anh và ngữ gia mộc đứng hút thuốc trên ban công, như từ lời Hàn như sơ nói, anh bèn vờ lơ đãng hỏi: "Nghe nói hai nhà Hứa Kiều sắp kết thành thông gia." Nghe đến kết hôn, Hứa Gia Mộc nhăn mày, rít mạnh một hơi thuốc rồi ừ nhẹ. Ngón tay kẹp chặt điếu thuốc khẽ run, rồi rít sâu hơn Hứa Gia Mộc. Một lúc sau, anh lại cất tiếng hỏi: "Đại Kiều hay Tiểu Kiều?" Đối với Hứa Gia Mộc, anh luôn biết Quan niệm của mình là một cuộc giao dịch không dính líu đến tình yêu, chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho nhà họ Hứa, cứ ai cũng không quan trọng. Khi Hứa gia mặc đới chuyện thông gia giữa hai nhà Kiều Hứa, nhưng vẫn chưa biết là ai sẽ kết hôn với mình. Thời điểm đó, Hứa gia mặc cũng không biết chuyện Lục Cẩn Điên để ý Kiều An Hạo, nếu không, anh khẳng định sẽ không ngời hört trả lời quá loa cho có. Anh chỉ nghĩ rằng Lục Cẩn Ninh vô vơ muốn hỏi thăm Bèn đáp, đương nhiên là kiêu kiêu rồi. Câu trả lời rất đơn giản, bình thường, nhưng như một lời nguyền hóa mối tình của anh trở nên vô vọng. Thật ra nghe đáp án đó, anh điều cảm gương mặt cứng đờ, có thể là do không đủ ánh sáng nên hứa ra mộc không phát hiện ra điều gì bất thường, còn vỗ nhẹ bà vai anh giải thích một hồi. Buổi tối anh làm chủ Em cầu bạn bè lâu ngày không gặp phải làm một chậu ra trò. Anh không biết Hứa Gia Mộc nói gì, chỉ cứng nhắc gật đầu. <cười> Chương 300. Nhìn cho rõ tôi là ai phần 10. Ngày hôm sau, lúc nhận được điện thoại của Hứa Gia Mộc, anh bối rối một lát, thậm chí mới quay lại. Anh biết mình có thể sẽ gặp Kiều An Hạo, gặp nhau lại không dám. Anh trong lòng mâu thuẫn xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng vẫn đi giống như ma xui quỷ khiến. Thời gian ngắn ngủi 2 tháng gặp lại cô, anh có cảm giác dường như đã qua mấy đời. Thật ra một đêm kia Anh và cô không nói chuyện gì với nhau. Cô ăn vị bên cạnh hứa ra mộc, anh có cảm giác thế nào chèo cao. Anh một mực uống rượu, uống đến sau cùng thì mơ hồ say, người dựa trên ghế sofa, lúc mê man mơ hồ cảm thấy cô xuất hiện bên cạnh mình. Thật ra lúc anh uống say thường xuyên xuất hiện ảo giác như vậy, nhưng một lần kia lại vô cùng chân thực, bởi vì anh mơ hồ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, nhạt đặc hữu trên người cô. Mùi hương như vậy để cho anh đã say rượu lại càng thêm mê man. Thậm chí anh còn nghe được cô nói với mình giống như nói với người trong lòng ai đó. Sau đó bản thân trả lời một câu gì nói tóm lại là một đống lượng rộn. Đợi đến khi tỉnh rượu thì người đã không có đây. Có lẽ là vào một lúc đó hai người hoàn toàn càng lúc càng xa... Từ lúc ban đầu 2 3 tháng có thể gặp nhau một lần, càng về sau thì phải hơn nửa năm, 1 năm về sau nữa cũng gần như không có cơ hội chạm mặt. Về sau, thứ gia mộc tai nạn xe cổ để cho anh với cô một lần nữa gặp nhau. Thật ra anh còn chưa nghĩ ra mình nên lấy tâm tình như thế nào để mà đối mặt với cô thì cô ở bên trong Điên Tân Hồn đã trực tiếp mở miệng làm rõ với anh, cô sẽ không quan tâm cuộc sống của anh cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh, lại làm không làm cho bất kỳ kẻ nào biết quan hệ của anh với cô như thế nào. Phạch rõ ranh giới như thế, anh cũng không phản bác, cuối cùng chỉ có thể dùng một câu. Cô tốt nhất là nhớ kỹ lời nói của cô. Thật ra lúc đó, anh đã bắt đầu rất không đạo đức. Anh biết mình chẳng qua là một vật thay thế, nhưng hết lần này đến lần khác để cho cô ở trong biệt thự của mình, thậm chí còn vứt bỏ tất cả các giường khác trong biệt thự ra ngoài. Nhưng anh lại thủy chung không đụng chạm vào cô. Đoạn thời gian đó, anh vẫn không ngừng lừa mình dối người, nói với bản thân, anh không thích cô bởi vì chỉ có như vậy anh mới có thể giả bộ làm như chuyện gì cũng không có ngẫu nhiên sẽ trở về biệt thự của mình. Cùng cô gần gũi nằm trên chiếc giường đơn đơn giản chỉ là diễn kịch. Anh vẫn luôn cho rằng anh với cô cứ như vậy đợi đến khi Hứa Gia Mộc tỉnh lại sẽ anh sẽ công nhận đành lui thân. Nhưng mà một đêm, cô vậy mà chủ động quyến rũ anh Một đêm kia, anh tưởng rằng mình là một giấc mộng xuân và biết rằng trước kia mỗi lần cô nhích lại gần, anh đều phản ứng mãnh liệt, thậm chí có một lần anh ném cô xuống giường. Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh mới biết được không phải là mơ mà là chân thật. Trong nháy mắt, trong ngực anh lóe lên vụt số cảm xúc, sau đó người liền tọt vào toilet chất vấn cô. Thật ra khi đó Anh biết cô là lần đầu tiên, đáy lòng hiện lên một tia trở mong, nhưng cuối cùng đổi lấy một câu, cô muốn bài diễn. Thật ra lúc anh biết cô bước vào nghề, giới diễn viên nghệ sĩ thi từ trong miệng Kiều An Hạ tìm hiểu, cô chỉ đơn thuần là đang chơi đùa mà thôi. Cô muốn làm nữ chính, có thể tìm nhà họ hứa cùng nhà họ Kiều đầu tư, không đáng đáng lấy lần đầu tiên chân quý của một cô gái để mà đổi lấy một vai phụ, cái giá quả thật là quá lớn. Mặc kệ lúc ban đầu cô bởi vì nguyên nhân gì mà lên giường với anh, nhưng trong lòng anh rõ ràng khẳng định chắc chắn không phải vì yêu anh. Luca nên biết rõ Kiều An Hảo yêu hứa gia mộc nhưng không có tức giận, thậm chí còn đón nhận món quà của Kiều An Hảo tặng cũng ngoài qua tặng kia ở trên người. Lúc Cẩn Nhiên là có ý gì? Biết rõ Kiều An Hạo cùng hứa ra mộc thậm chí là yêu nhau lại như cũ không chịu hết hy vọng. Vẻ mặt Kiều An Hạ trở nên nghiêm túc. Anh đã nghe nội dung ở trong máy ghi âm, anh nên biết Kiều Kiều với Gia Mộc là thật tâm yêu nhau. Chương 301 Hứa Gia Mộc có phản ứng phần 1 Trao dù trước rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà leo lên giường của anh, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, chắc chắn không phải vì thích anh. Có lẽ đêm đó uống nhiều, cô coi anh là thế thân của Hứa Gia Mộc, cũng có lẽ là do say rượu, sau đó loạn đi làm tính hầm bậy. Dù sao chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra, bắt nước đổ rồi khó hốt lại được. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, có lẽ cô sẽ lấy cớ qua loa đại khái nào đó nói với anh. Thật ra trong lòng anh hiểu rõ, giao dịch này chắc chắn không phải là chủ ý của cô, nhưng mà anh tự thôi miên bản thân rằng đó là thật. Thứ mãi làm giao dịch với cô không dứt, sau đó lại an ủi bản thân Không phải anh phản bội em trai hứa gia mộc của mình, mà là Kiều An Hạo, người phụ nữ này quyến rũ anh trước. Suy nghĩ của anh thật sự không trong sáng, rất xấu xa, nhưng anh không có cách nào khác. Anh chỉ có thể dựa vào được nhược điểm đó. Một lần lại một lần phát sinh chút chuyện gì đó với cô. Sau này, khi quan hệ của anh và Kiều An Hạo bắt đầu có chiều hướng tốt anh dè dặt cẩn thận giữ gìn. Sau nữa, anh đã cho rằng bản thân mình và Kiều An Hảo cứ như vậy phát triển thuận lợi theo tự nhiên thì bọn họ đã yêu nhau rồi. Nhưng khi máy ghi âm của Kiều An Hạ tới trên tay anh, trong tiệc sinh nhật, vẻ mặt cô nhìn chăm chú vào bản thân đang sắm bài hứa ra mộng, vẻ mặt đó thì ra lại là do anh mơ mộng hão huyền rúc cục anh như thế nào, biết rõ rành rành là bản thân mình, anh suy nghĩ viền vông nhưng vẫn không khống chế được giấc mơ xa vời. Lúc cần niệm nghĩ tới đây, sâu trong lực trái cảm giác đau đớn một đợt lại đau nhói. Anh không nhịn được giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ ngực, rồi dự tất điếu thuốc trong tay đã sắp cháy tàn đến đầu ngón tay. Dừng lại trước cửa sổ một lát, rồi mới bước đi tiếp. Cha bẻ chiếc bản làm việc, kéo ngăn kéo đầu tiên, từ bên trong lấy ra tờ giấy bị xé làm hai, ghép lại với nhau là một tấm thiệp mạ vàng nhỏ nhắn, phía trên mặt chữ viết đã ố vàng, giống như bị nước đổ vào. Chữ viết đã hơi mờ mờ nhưng vẫn có thể nhận ra. Chúc mừng cần niên an hảo. Mã Trần không có ở nhà. Căn ngôi biệt thự tối đen như mực, ngay cả đèn trước cửa cũng không bật. Kiều An Hảo bật đèn, nhìn thoáng qua phòng khách lầu 1 trống rỗng, sau đó nặng nề lên người lên đầu hai đẩy cửa phòng ngủ, cô liếc mắt một cái, nhìn đến bức tường trước mặt đầy bóng bóng đủ mọi màu sắc xếp chồng lên thành chữ "Sinh nhật vui vẻ". Nhất thời cơ thể cứng ngắc đứng ở cửa. Cho tới bây giờ, cô còn nhớ được rõ ràng bản thân hết lòng bận rộn cả một buổi chiều. Bỏ công sức trang trí trong phòng, thậm chí trong đầu còn không ngừng tưởng tượng Lục Cẩn Nhiên khi nhìn thấy tình cảnh này, rốt cuộc sẽ có vẻ mặt ra sao. Mặc dù cô mang lại kinh ngạc vui mừng cho anh, nhưng lúc đó cô còn vui vẻ hưng phấn hơn là bản thân mình đạt được chuyện kinh hỉ. Kiều Án hảo ngơ ngác đứng ở cửa lầu 1 mới đi vào phòng ngủ. Cô quan sát một vòng xung quanh bốn phía, tường dán đầy bóng bóng của phòng ngủ. Cuối cùng, tầm mắt dừng lại tại mấy chữ bản thân bày các ngọn nến tạo thành trên ban công. Sau đó cả người như mất đi toàn bộ sức lực, từ từ ngồi chồm hổm xuống. Tiếp theo, ôm lấy đầu gối chôn đầu vào họ đó. Cô có ngu ngốc thì cũng biết khi trên xe rõ ràng anh tức giận chút vào đầu cô. Nhưng cô nghĩ như thế nào cũng không biết rốt cuộc mình đã trêu chọc anh ở chỗ nào khiến cho anh tức giận như vậy. Kiều An Hảo càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, sau đó bờ vai cô bắt đầu run nhẹ nhẹ, tiếng nức nở như có như không bay ra. chương 302. Hứa Gia Mộc có phản ứng phần 2. Qua rất lâu, Kiều An Hảo mới ngẩng đầu lên từ trên đầu gối. Đôi mắt trên đã cạn hốc, hốc mắt đỏ hồng hồng, bởi vì ngồi chồm hổm lúc lâu, cô đứng lên chân tê dần, người liền ngã nhào trên sàn nhà. Kiều An Hảo cắn cắn môi, bò lên từ trên mặt đất. Nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường đã là 12 giờ 11 phút. Sinh nhật của anh đã qua rồi. Kiều An Hảo đứng ngẩn ngơ một hồi mới dụ mắt xuống đi ra khỏi phòng ngủ. Biệt thự trống không, chỉ có tiếng bước chân của một mình cô. Từ trong đáy lòng của Kiều An Hảo có một chút cô đơn không nói nên lời. Cô đi tới phòng chứa đồ, lấy ra một hộp giấy trở về phòng ngủ, sau đó quỳ trên mặt đất, nhặt từng ngọn nến lên cất vào trong hộp, lại ôm xuống lầu cất vào phòng trữ đồ. Lúc trở về phòng ngủ, Kiều An Hảo cầm trong tay một thanh sắt bén nhọn, hướng về phía bóng bóng trên vách tường, lần lượt đâm lên. Bóng bóng nổ một tiếng rồi lại một tiếng vang lên bên tai. Cô tựa hồ một chút cũng không kinh sợ, vẻ mặt nhìn vô cùng an tĩnh nóng tay còn không ngừng liên tục kéo ra bóng bóng từ trên vách tường xuống, nhét vào trong túi rác. Dọn dẹp phòng ngủ xong, Kiều Ánh nào tiện thể mang túi rác xuống lầu. Lúc chuẩn bị mở cửa ném xuống, liền nghĩ tới bánh ngọt được cô làm đang để trong tủ lạnh, sau đó tạm dừng một giây, liền đi về phía nhà ăn, mở tủ lạnh ra, bưng bánh ngọt ra. Hai tay khẽ nắm thành một quả đấm. Sau một giây, liền đem bánh ngọt bỏ vào trong túi rác, trực tiếp mang ra khỏi phòng, ném ra thùng rác bên ngoài khu tập thể. Đợi đến khi cảnh an hảo xử lý xong toàn bộ đã là dạng sáng 1 giờ. Cô tháo trang sức, tắm rửa, sau đó liền bò lên giường. có biết có phải nguyên nhân vì thời gian này mỗi đêm đều có Lục Cẩn Niên trở về hay không. Cô cảm thấy bên người như thiếu đi một cái gì đó. Lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Lúc sau, không dễ dàng gì mới miễn cưỡng ngủ. Kết quả, một lúc không lâu sau, đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thoáng qua cửa sổ, sắc trời đã hơi sáng, bên kia đường trống không, hiển nhiên Lục Cẩn Niên cũng chưa về. Kiều An Hảo ôm lấy chăn ngồi trên giường một hồi, nghe âm thanh mở khóa truyền đến từ dưới lầu. Cô theo bản năng xốc chăn chạy xuống giường, chân không chạy từ phòng ngủ, vừa bước đến chỗ cầu thang thì nhìn thấy bóng dáng Má Trần mang theo bao lớn bao nhỏ đi về phía bếp. Đáy lòng Kiều An Hảo nổi lên một cơn mất mát, đứng một chỗ ngồi lâu, quay người trở về phòng ngủ. Cô không có nửa điểm bối rối nghĩ đến hôm nay phải đến đoàn làm phim, vì thế gọi điện cho Triệu Minh, gọi cô lái xe qua đón mình sớm một chút. Lúc cần nên một đêm không ngủ, mãi cho đến 7 giờ sáng, nghe tiếng động truyền vào từ bên ngoài phòng làm việc, mới hoàn hồn, từ trên ghế làm việc, sau đó đi vào phòng ngủ ở phía sau, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Lúc 9 giờ mở một cuộc học sớm thì kết thúc bất quá chỉ mới 10 giờ. Hôm nay phải đi đến đoàn làm phim. Tối qua xe để cho Cố Khuynh Thành. Xe khác lại không ở biệt thự Nghi Sơn vẫn là ở Cẩm Tú Viên, cho nên vừa tan học, Lục Cần Nhiên trực tiếp bảo trợ lý gọi một chiếc xe chuyên dụng đưa bọn họ đến Cẩm Tú Viên. Tuy kêu An Hà và Triệu Minh đến sớm một chút để đưa cô đến đoàn làm phim, nhưng lúc Trượng Minh đến đã không còn sớm, gần 11 giờ giữa trưa. Chương 303: Hứa Gia Mộc có phản ứng phần 3. Trượng Minh không lái xe vào mà đứng ở ngoài biệt thự. Kiều An Hảo chào Mã Trần mang theo túi đi ra ngoài. Lúc này Triệu Minh đã quay đầu xe đứng bên đường đối diện. Lúc Kiều An Hảo chuẩn bị qua đường. Một chiếc Mercedes đứng ở trước cửa biệt thự, cô vội vàng dừng bước, vừa chuẩn bị vòng qua xe lại thấy cửa chiếc xe Mercedes bị đẩy ra. Trợ lý của Lục Cẩn Niên bước xuống từ ghế lái phụ, sau đó đi về phía sau hai bước, mở cửa xe phía sau. Lục Cẩn Niên xuống xe, đi tới trước mấy bước mới thấy kiểu an hảo ở sân, bước chân lập tức dừng lại. Trong lúc hai người cách nhau một khoảng ước chừng một bước, người nào cũng không mở miệng nói chuyện với người đối diện. Trợ lý cũng không chú ý đến tình huống phía sau, cúi người sau khi ghi ghi vào sổ của tài xế xe chuyên dụng, mới xoay người nhìn đến Lục Cẩn Nghiên đứng tại chỗ không cử động, không nhịn được nghi ngờ gọi một tiếng, "Ông Lục!" sau đó đi về phía trước hai bước, nhìn đến Kiều An Hảo đứng trước mặt Lục Cẩn Nhiên, nhất thời lễ phép kính cẩn cúi đầu chào một tiếng. "Chào cô Kiều." Kiều An Hảo hoàn hồn, gật đầu một cái về phía trợ lý, không nhìn lại Lục Cẩn Nhiên, chỉ là dùng sức nắm chặt túi xách trong tay, sau đó dịch sang hướng bên cạnh hai bước, vòng qua Lục Cẩn Nhiên đi về phía đường đối diện. Kiều An Hảo có chút vội vàng, căn bản không chú ý đến xe chuyên dụng. Lục cần niêm dùng đã khởi động, chút nữa đâm vào. May mà lục cần niêm vàn phản ứng đúng lúc. Đột nhiên kéo cánh tay Kiều An Hảo, cứng rắn kéo cô về phía sau. Sau đó, xe mới băng qua trước mặt, chậm rãi lái đi. Trợ lý bị hoàng sợ, nhìn sắc mặt Kiều An Hảo có chút tái nhợt hỏi. Cô kêu, không có việc gì chứ? Kiều An Hạo miễn cưỡng ổn định tinh thần, lắc lắc đầu nói với trợ lý, sau đó mới để ý đến cánh tay của mình, vẫn còn bị Lục Cẩn Niên nắm, trong lòng bàn tay của anh khô ráo ấm áp. Thân thể Kiều An Hạo cứng nhắc một chút, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên. Người đàn ông cúi thấp đầu, con người đèn thầm thủy nhìn cô chằm chằm. Cô theo bản năng cụp mắt xuống, do dự một chút lại dễ tay của mình ra khỏi tay Lục Cẩn Niên, sau đó không nói tiếng nào, cúi thấp đầu đi về hướng đối diện. Bàn tay Lục Cẩn Niên cứng ngắc dừng lại giữa không trung, vẫn duy trì tư thế như đang nắm vật gì đó, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng dáng Kiều An Hạo. Kiều An Hạo mở cửa xe, Trượng Minh đang gọi điện thoại bên trong quay đầu, nhìn về phía bên kia một nụ hôn lên cúp điện thoại. Cô khởi động xe, đạp chân ga, rời đi. Có lẽ là cô đang nói chuyện điện thoại với người yêu mình. Xe ngoặt ở một chỗ phía trước, hoàn toàn không còn nhìn thấy. Lục Cẩn Niên vẫn đang đứng ngẩn người ở một chỗ nhìn theo. Sở Lý theo Lục Cẩn Niên nhiều năm, nhạy bén ngửi được không khí không thích hợp, lập tức rời xa Lục Cẩn Niên vài bước, giả câm giả điếc trầm mặc qua rất lâu sau, ánh mắt đẹp đẽ nhỏ nhã của Lục Cẩn Nhiên nhẹ nhàng chớp chớp, thu hồi lại tầm mắt ở phương xa, sau đó buông cánh tay xuống, sắc mặt vô cùng bình tĩnh quay đầu, không một tiếng động bước đi, đi về phía trong biệt thự. Trợ lý chờ Lục Cẩn Nhiên đi trước một khoảng cách mới bước đi. Theo nhiều năm kinh nghiệm của anh ta, từ lúc này, Lục Cẩn Nhiên dường như rất im lặng bình tĩnh, nhưng lại là lúc tâm tình anh tệ nhất. trường 304 hướng ra mộc có phản ứng phần 4. Trạch Linh không đi theo lực cần niên vào nhà, chỉ cầm cái chìa khóa xe, mở cửa xe, ngồi vào trước chỗ điều khiển mà chờ. Mã Trần mới tiễn Kiều An Hạo đang chuẩn bị ngồi xuống ăn sáng, kết quả lại nghe thấy bị người cửa bị người đẩy ra. Tưởng Kiều An Hạo quên thứ gì mới trở lại, tùy thế đội vàng buông chén xuống. Đi ra. Má Trần vừa vừa mới thều lên một chữ, lại nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng trước cửa đòi giày. Vì thế gọi vàng sửa miệng, giọng nói cũng không tùy ý như hồi nãy. "Ông Lục, ông đã trở lại." Lục Cẩn Niên không nhìn thấy Má Trần, cũng không nói chuyện, thậm chí ngay cả gật đầu cũng lười. Má Trần đã sường quen tính tình lạnh lùng như vậy của Lục Cẩn Niên, tiếp tục cười hỏi: "Ông Lục đã ăn cơm trưa chưa?" chưa? có ăn chút gì không? Nhìn thấy Lục Cẩn Niên vẫn như cũ, không có phản ứng, vì thế vẻ mặt cũng có chút số hộ, cuối cùng nói một câu. Bà chủ mới ra cửa. Tôi biết. Thật ra khi Lục Cẩn Niên nghe được những lời này, liền mở miệng đáp lại. Má Trần nhìn Lục Cẩn Niên nói chuyện, nhất thời lại nói nhiều hơn. Ông Lục, tối qua sinh nhật ngài nhất định rất vui vẻ. Nhắc đến tối hôm qua, sắc mặt Lục Cẩn Ninh nháy mắt lên u ám, đáy mắt anh thoáng hiện lên một tia tàn bạc, đi nhanh về phía cầu thang. Mã Trần cũng không chú ý tới vẻ mặt của Lục Cẩn Ninh, tiếp tục tự mình đứng ở nơi đó lải nhải lẩm bẩm nói: "Phải biết rằng bà chủ muốn cho ông một ngạch niên lớn, chuẩn bị cũng mất gần một buổi chiều đấy." Ngạc nhiên, cái gì ngạch niên Lục Cần Niên giống như người bị điểm huyệt, cả người đột nhiên liền đứng ở cầu thang. Bà chủ còn tự mình đi mua rất nhiều công cụ làm bánh ngọt, làm cho ông một cái bánh ngọt. Bà chủ nói, đó là lần đầu tiên cô ấy làm bánh ngọt, còn làm không tốt lắm, kết quả là tôi thấy bà chủ vẫn có thiên phú, làm một lần liền thành công. Bà ấy còn thổi trang trí rất nhiều bóng bóng ở khắp phòng con dùng những ngọn nến nhỏ xếp thành chữ ở bên cạnh ban công trong phòng ngủ. Mã Trần còn chưa nói xong, Lục Cẩn Nhiên liền cất bước lớn đi lên lầu, đẩy mạnh cửa phòng ngủ, lại phát hiện trong phòng ngủ vẫn như thường này, bức tường có họa tiết màu trắng, trên ban công vẫn như trước, không hề thay đổi. Cửa sổ mở ra, gió hạ thổi đến, gièm cửa lay động, cành lá xanh biếc lay động hăng theo một mùi hương thơm thát nhẹ nhàng, hoàn toàn không thấy cảnh tượng mà Mã Trần vừa nói. Lục Cần Niên chỉ ở trong phòng ngủ đứng không quá 10 giây, liền xoay người đi xuống lầu, đi thẳng đến phòng bếp. Mã Trần cũng lập tức đi theo vào. "Ông Lục, phòng bếp không được sạch sẽ, ông muốn làm cái gì, tôi làm giúp." Lục Cần Niên can bản không trả lời. Chỉ nhìn về phía phòng bếp quét mắt một vòng Quả nhiên giống như lời má Trần nói Anh thấy được một cái lò nướng bánh mới tinh Sau đó anh liền kéo ra Lần lượt tất cả các ngăn kéo trong phòng bếp Cuối cùng Ở bên trong một cái tủ chứa đồ Thấy được nguyên liệu làm bánh ngọt Lục Cần Hiên cảm thấy cổ họng chính mình Như bị cái gì mạnh mẽ bóp chặt Có chút khó chịu Lại có chút kích động nói không lên lời Anh đóng mạnh ngăn tủ Rồi bình tĩnh ra khỏi phòng. Trợ lý nhìn thấy anh đi ra, lập tức xuống xe, mở cửa sau xe ra. Kết quả Lục Cẩn Nhiên lại nhìn cũng không nhìn hắn một cái, trực tiếp ra khỏi biệt thự. Trợ lý Nghi Hoạt nhìn theo phương hướng Lục Cẩn Nhiên rời đi, lại nhìn vẻ mặt khó hiểu của Mã Trần, liền đuổi theo sau lưng Lục Cẩn Nhiên. Vừa mới đi tới cửa, trợ lý liền thấy Lục Cẩn Nhiên đang tìm kiếm cái gì trong thùng rác ở cửa. trường 305 cứa ra mộc có phản ứng phần năm. Mặc dù mỗi ngày luôn có người thường xuyên đi thu gom rác ở cầm thư viện, nhưng do hiện tại là mùa hè oi bức, thùng rác vẫn thoang thoảng bốc mùi khó ngửi. Sở lý đứng hình chỉ 1 giây rồi nhanh chóng chạy lên phía trước bực mũi hỏi: "Ông lục, ở đây bẩn lắm, ông muốn tìm gì? Tôi kiếm người trợ giúp ông." Lục Cần Niên như không hề nghe thấy trợ lý nói Vẫn im lặng chuyên tâm tìm kiếm trong thùng rác Sau đó Đáy mắt ánh sáng lên Từ bên trong lôi ra một túi rác màu đen Trợ lý vội vàng lui về sau một bước Thấy Lục Cần Niên mở túi rác Rồi như người mất hồn Đứng bất động bên túi rác Mắt chỉ tập trung vào một điểm bên trong Bánh gà tô đã nát bấy Kem bê bếp toàn bộ túi Còn có mấy vỏ bong bóng đã vỡ và cả mùi sữa đã bị ô thiêu bốc lên. Lục Cẩn Nhiên chìm trong hoảng loạn, cảm giác như có một bàn tay bóp chặt tim anh, đau đớn truyền khắp cơ thể, ngón tay cầm túi giác cũng bắt đầu phát run. Trợ lý không biết Lục Cẩn Nhiên đang nhìn gì, chỉ thấy vẻ mặt của anh rất không ổn, đứng sang một bên, không dám thở mạnh. Lục Cẩn Nhiên vẫn duy trì tư thế đứng mở túi giác Một hồi thật lâu mới khẽ chớp mắt, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm đống hỗn độn trong túi rác kia, như thể đang mường tượng ra hình dạng ban đầu của bánh. Chừng 10 giây sau, anh lại chớp mắt, rồi cầm túi rác chậm rãi thả vào trong thùng, bơ hết mọi người quay vào trong sân. Mã Trần thấy Lục Cẩn Niên đi vào, liền tiến gọi. "Ông Lục." Lục Cẩn Niên bỏ ngoài tai, tiếp tục đi thẳng lên lầu vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Tựa cả người vào cánh cửa, anh hơi ngửa đầu, nhìn trùm đèn trên trần, biểu tình nặn chịu mơ màng. Hóa ra, Má Trần nói thật, tối qua cô ở nhà chuẩn bị cho anh một sự bất ngờ. Má Trần nói rằng, đấy là chiếc bánh sinh nhật đầu tiên kiểu an hảo tự tay làm. Chỉ cần tối qua anh về nhà, những thứ đó đều là của anh. Tại sao anh lại không về? Tại sao anh lại không trở về? Nghĩ tới đây, sự chua xót hiện rõ nơi đáy mắt, yết hầu mở không thông, anh ôm lấy mặt, cuống họng phát ra tiếng nức nở mơ hồ, thầm mắng trong nghẹn ngào. Lục Cẩn Nghiên, tại sao mày lại không về? Lúc Lục Cẩn Nghiên đi xuống lầu, đã khôi phục lại vẻ cao ngạo và lạnh nhạt lúc đầu. Anh tắm rửa Thay một bộ quần áo sạch sẽ, không nói gì rồi lên xe rời đi. Dọc đường đi, Lục Cẩn Yên vẫn duy trì tư thế như lúc vừa mới lên xe. Mắt đăng chiêu nhìn ngoài cửa sổ như hơi ngẩn người hoặc đang suy tư điều gì. Bầu không khí trong xe ngột ngạt không thể tả. Trợ lý không dám thở mạnh, chỉ nhìn chăm chăm phía trước, nhanh chóng lái xe đến trường quay. Kiều An Hảo không ăn cơm trưa ở cầm tú viên cùng Trượng Minh đến chỗ đoàn làm phim, liền vào luôn khu nhà ăn. Tối hôm qua ngủ không ngon, tâm tình cũng không tốt, cho nên tinh thần hơi kém. Kiều An Hảo cầm chén đĩa, chọn qua loa vài món ăn rồi tìm chỗ ngồi xuống. Chương 306. Hứa Gia Mộc có phản ứng phần 6. Kiều An Hảo đói bụng nhưng lại không có cảm giác ngon miệng. Động tác ăn cơm cực kỳ chậm chạp. Triệu Minh bưng cái khay chứa hai chén trắng đầy ắp đồ ăn. Triệu Minh ngồi xuống, đem một bát nhỏ đặt trước mặt Kiều An Hạo. "Kiều Kiều, món thịt đông ba này cho cậu khẩu phần đầy đấy." Kiều An Hạo cảm ơn rồi mở nắp. Mùi thịt ngào ngạt đánh vào mũi, chẳng những không gợi lên cảm giác thèm ăn, ngược lại còn khiến dạ dày có chút khó chịu. Món giò heo kho của nhà hàng này Do bậc thầy Hàn Châu đích thân ra tay, hương vị vào loại hạng nhất, được xem là món chủ chốt ở nơi đây. Bình thường Kiều An Thảo rất thích ăn, nhưng lần này không biết vì sao, chọn một miếng thịt nạc bỏ vào miệng, liền dâng lên cảm giác là lạ khó chịu bén lên. Lẻ ra chuyển qua ăn rau xanh. Sao vậy? Triệu Minh ngậm một họng, ôm ôm họ trong bụng thấy rất không thoải mái. Rõ ràng là Kiều An Hạ không biết nhiều lắm, con cảm thấy như dạ dày thắt lại, buồn đứa trong tay, nhìn Trượng Minh ở đối diện mà nói, có thể do hôm qua uống hơi nhiều. Ăn cơm xong, lúc trở lại trong phòng, Kiều An Hạ ủ ệ oải nằm trên giường, thoáng chốc đã ngủ luôn. Không biết có phải do tối hôm qua ngủ quá ít không, cô cảm giác được mình ngủ rất ngon. Sau cùng còn bị Triệu Minh chụp hình. Kiều An Hảo ngủ ngon nên còn chưa hồi phục lại ý thức, vẻ mặt đần độn mở to mắt, mơ màng hỏi một câu: "Sao vậy? Cái gì mà làm sao vậy? Buổi tối cậu còn có buổi chụp hình, nhanh đi ăn cơm, rồi còn đến phim trường." Triệu Minh nói xong, tiện tay đem tấm thảm trên người cô sấp lên. Kiều An Hảo nghe nói như thế, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phát hiện trời đã hoàng hôn, cô cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua thời gian, vậy mà đã sát 6 giờ tối. Cả người tỉnh táo lại, vội vàng sốt ruột bò xuống giường, chỉ đơn giản đi toilet rửa mặt, tiện cùng triệu mai mì đến nhà ăn luôn. Buổi tối, cô vẫn không có khẩu vị, liền bảo kiểu an hảo chọn tới chọn lùi, sau cùng chỉ chọn một phần giá trộn vào một chén cháo trắng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 Chọc người ta nghi ngờ Vì thế liền nhanh chóng buông đũa Làm một tư thế Với triệu manh Thân tốc chạy ra khỏi nhà ăn Vọt vào toilet Cảm giác muốn nôn không hiểu sao Dần dần biến mất Kiều An Hảo đành rửa sạch tay Ngợ ngùng trở về nhà ăn Nào ngờ vừa đi tới cửa Ngửi thấy mùi vị tanh trong nhà ăn Bụng lại thấy không thoải mái Nghĩ đến bản thân Ăn cũng không có hứng thú muốn ăn Vì thế gửi cho triệu manh một tin nhắn trực tiếp ra ngồi nghỉ trên sofa ở bên ngoài. Buổi tối đóng phim cần lên sân khấu hơi nhiều, lúc Kiều An Hảo chạy tới phòng hóa trang, Tống Tương Tư và Trình Dạ cũng đã ở đó. Kiều An Hảo chỉ đơn giản chào hỏi với bọn họ một tiếng, rồi sau đó ngồi lên ghế hóa trang của mình. Chương 307. Hứa Gia Mộc có phản ứng tổ trách trang điểm cho Kiều An Hảo chính là một người phụ nữ chừng 30 tuổi, là một chuyên gia trang điểm có thâm niên, mặc một chiếc áo đầm màu hồng, trên người không biết sử dụng nhãn hiệu nước hoa nào, cách một khoảng đã bắt đầu ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, nhạt cực kỳ mê người. Nhưng khi trang điểm cho Kiều An Hảo, vừa dựa sát vào, hương thơm này quá nồng nặc khiến Kiều An Hảo bức rứt, thiếu kiên nhẫn, trong bụng lại bắt đầu khó chịu. Thời gian trang điểm hơi lâu, Kiều An Hảo cố gắng chịu đựng bụng không thoải mái. Đến cuối cùng, cảm giác khó chịu càng lúc càng mãnh liệt, giống như trong bụng có gì đó bắt đầu cuộn lên. Kiều An Hảo ra sức kiềm chế xúc động bản thân mình muốn nôn, bất đặng mới chờ tới lượt trang điểm xong, lập tức vội vã cách xa chuyên gia trang điểm. Khi đó, qua một lúc lâu sau, sự khó chịu dời sông lớp biển trong bụng Kiều An Hảo mới từ từ yên ổn lại. Cô thay quần áo xong, cùng Triệu Minh tới studio. Đạo diễn đang ở đó truyền đạt nội dung chính với diễn viên quay tối nay, nhìn thấy Kiều An Hạo đi tới, lập tức vội vã quay về với cô. Lục Cẩn Ninh đứng bên cạnh Tống Tùng Tư, biết điều hơi nhích sang một bên, lộ ra khoảng trống để lại cho Kiều An Hạo. Bước chân của Kiều An Hạo hơi ngừng lại, chỉ nâng tầm mắt nhìn thoáng qua quần áo của Lục Cẩn Ninh, sau đó nhịp chân cứng ngắc đứng bên cạnh Lục Cẩn Niên, cánh mắt thẳng tắp nhìn đạo diễn đang cảm xúc dâng trào mà truyền đạt nội dung chính của kịch bản. Ánh mắt cũng không thèm quét qua người Lục Cẩn Niên lần nào. Đạo diễn mặt mày hớn hở, nói gần 20 phút mới dừng lại, ra hiệu diễn viên mỗi người ai vào vị trí của người đó. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên phải chụp chung hình với nhau, cho nên chỗ hai người muốn đi đều phải đi cùng nhau. Sau khi đạo diễn truyền đạt mệnh lệnh, Lục Cẩn Nghiên theo bản năng như về phía Kiều An Hạo, Kiều An Hạo mơ hồ cảm nhận được tầm mắt của Lục Cẩn Nghiên, nhưng bộ dạng giả vờ như hoàn toàn không biết, không nhìn sang anh, chỉ là bước chân có hơi vượng gạo dẫn đầu đi trước. Lục Cẩn Nghiên nhìn chằm chằm bóng dáng Kiều An Hạo, tầm 5 giây mới bước kịp theo sau. Cô nghe tiếng bước chân của Lục Cẩn Nghiên phía sau, bước đi có hơi cứng ngắc mất rất nhiều sức mới khiến cho bản thân cố gắng duy trì sự bình tĩnh, thong dong, từng bước từng bước đi về phía trước. Đi tới nơi, Kiều An Hạo dừng lại, tiếp đó Lục Cẩn Nhiên cũng theo sau đứng bên cạnh cô. Cánh tay Lục Cẩn Nhiên gần sát cánh tay Kiều An Hạo, chỉ cần hơi động đậy là da thịt hai người có thể chạm vào nhau. Hai người cũng không ai nói chuyện với ai, thậm chí ngay cả điều cơ bản nhất Là trao đổi ánh mắt cũng không có Thoạt nhìn như là hai người xa lạ không quen biết Ngay cả bầu không khí xung quanh cũng có chút trì trệ Cũng may không lâu sau khẩu lệnh của đạo diễn vang lên Trong thoáng chốc mọi người vào vai diễn bắt đầu quay phim Đêm nay quay có bốn màn Lục Cần Niên chỉ quay màn diễn ở hai màn đầu Bộ khuyên thành thời gian đã quay được một thời gian dài Mọi người đều càng ngày càng thông thạo nhân vật của mình, trên cơ bản rất ít khi xảy ra tình trạng no wood, tức là sai. Cho nên khi quay cảnh đầu tiên kết thúc rất thuận lợi. Đạo diễn hài lòng hô tốt. Sau đó dặn dò nhân viên công tác mau đi sắp xếp để diễn cảnh thứ hai. Chuyên gia trang điểm cũng lập tức đi tới nơi diễn viên mình phụ trách để trang điểm lại. Khi chuyên gia trang điểm tới gần Kiểu An Hảo lại ngửi thấy mùi hương đó, khiến cô không thoải mái, vì làm dịu bụng đang quần quại, bắt buộc cô phải nghĩ tới những chuyện khác. Trường 308, Hứa Gia Mộc có phản ứng, phần 8 Chuyên gia trang điểm tới gần, khiến cô lại ngửi thấy mùi hương, khiến cô lại ngửi thấy mùi hương vì muốn làm đi sự khó chịu nên cô buộc phải nghĩ đến chuyện khác, nhưng cuối cùng khi trang điểm mắt cho cô lại đứng quá gần, mùi hương kia bay vào mũi, cô không thể chịu được nữa, đột nhiên nghiêng đầu nôn ra. Vốn lúc tối, Kiều An Hảo không ăn bao nhiêu, bây giờ đã tiêu hóa không còn gì, nôn ra cũng chỉ là một chút ít axit trong dạ dày. "Cô Kiều, bị sao vậy? Cơ thể không khỏe à?" Thở hóa Trang quan tâm hỏi một câu. Kiều An Hảo nôn một chút, cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn, sau đó Triệu Mạnh đưa chai nước suối cho cô để súc miệng. Lúc này, thợ hóa trang mới mở miệng nói: "Ngày hôm qua uống ít rượu, có lẽ dạ dày bị khó chịu." Thợ trang điểm dặm lại son trên môi Kiều An Hảo, bởi vì uống nước nên bị trôi một chút. "Và mùa hè, vài đồ ăn dễ biến chất, không chú ý thì rất dễ bị đau bao tử, tốt nhất là nên uống thuốc." "Ừm." Kỳ An Hảo cười cười không nói nữa. Tống Tương Tư đang trang điểm bên cạnh, nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Kiều An Hảo cùng thợ trang điểm, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lục Cẩn Nhiên. Người đàn ông này mới thấy cô nôn mửa, chân mày đã đắt gạo nhíu lại. Tống Tương Tư đưa tay sờ môi, âm thầm nở nụ cười nhẹ, chờ hóa trang làm xong việc, thừa lúc chưa khoe cảnh tiếp theo, đi giày cao gót tới bên cạnh Lục Cẩn Nhiên. Lục Cẩn Niên biết rõ có người đang ở bên cạnh mình nhưng có chút phản ứng không cũng không ra. Cẩm Tương Tư ung dung đi vòng xung quanh một vòng, sau đó đứng bên cạnh anh, theo tầm mắt của Lục Cẩn Niên nhìn về phía Triệu Minh đang đùa giỡn cùng Kiều An Hạo. Cẩm Tương Tư giống như cố ý im lặng không nói gì, mãi cho đến khi đạo diễn thông báo cảnh quay tiếp theo, cô mới đứng thẳng người, cúi đầu nhìn móng tay của mình chậm rãi mở miệng nói một câu. Kiều An Hảo giống như bị khó chịu trong dạ dày, nói là bởi vì mấy ngày hôm nay uống rượu. Sau đó liền bước đi tới chỗ phim trường. Bắt đầu cảnh quay thứ 2, Luke cần niên đứng trong đoàn để ý Kiều An Hảo đang trang điểm, phát hiện cô nôn mửa lần nữa, anh nhíu mày, xoay người trở về phòng hóa trang. Sau khi tẩy trang xong, trợ lý đã lái xe đến cửa phòng hóa trang, Lục Cẩn Niên mở cửa xe, ngồi xuống, trợ lý khởi động xe, đi ra khỏi khách sạn của đoàn làm phim. Lúc đi tới ngã ba, Lục Cẩn Niên ngồi ở một chỗ phía sau xe vẫn im lặng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói một câu. Tìm một nhà thuốc lớn nhất ở gần đây, đến đó một chuyến. Trợ lý vâng một tiếng, vừa kiểm tra dẫn đường vừa hỏi một câu. Ông Lục, ông có chỗ nào không thoải mái sao? Lục Cẩn Nhiên không lên tiếng, chỉ xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. Trợ lý không hỏi nữa, theo sự dẫn dò của Lục Cẩn Nhiên, tìm được địa chỉ một nhà thuốc mở cửa suốt 24 tiếng đồng hồ trên một ngày, định vị lại rồi khởi động xe. Nhưng 20 phút sau, xe đến trước cửa tiệm, trợ lý tắt máy. "Ông Lục, ông muốn mua thuốc gì, tôi mua cho." "Không, để tôi đi mua." Lục Cẩn Nhiên nhàn nhạt nói ba chữ rồi đẩy cửa xe, xuống xe đi vào trong tiệm thuốc. Thuốc dạ dày có rất nhiều loại, Lục Cẩn Ninh không biết nên mua loại nào, cuối cùng thuật lại lời nói của Tống Tương Tư cho người bán. Hết chương 308. Hết tập 18. Các bạn thân mến, trong thời gian tới Nhóm Đọc Chuyện và Admin sẽ xây dựng một fanpage để có thể cùng các bạn tương tác dễ dàng hơn. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Admin sẽ dán link fanpage trên phần mô tả của video. Mong các bạn sẽ like, fanpage và theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất về những bộ chuyện mà Tim sẽ đọc. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video.